xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 15 của tiểu thuyết xếu đầu mùa tác giả Chingis Aymatov. Một con sói vừa chạy vừa đánh hơi theo chiều gió, mùi máu tươi đông bốc lên rất nồng và đầy hấp dẫn. Nó nhảy từng bước ngắn tiến dần đến chỗ đang lan tỏa ra mùi vị, tác động lên thần kinh và khứu giác của nó. Đó là một con thú khá lớn, đã già, và có hơi gầy đi trong mùa đông, với một cái u lớn nổi lên như con lợn rừng. Nó đã sống vất vườn qua mùa đông khi những con sơn dương còn kiếm ăn ở ác sai Còn bây giờ lũ sơn dương đã rời ác sai đi vào vùng cát lớn để sinh đẻ Những đàn sói trẻ lần quất trong núi săn đuổi những con lợn rừng đã đối sức trên những lối mòn Còn chúng đang phải trải qua một thời kỳ vất vả nhất Nó đang dình đợi những con cu tỉnh dậy sau những ngày ngủ đông Nó đã chờ hết giờ này sang giờ khác ngày này sang ngày khác Những con cu sắp phải thò đầu ra rưỡi nắng đó chính là nguồn sống duy nhất của con sói. Những con cù cứ nằm mãi trong hang sâu, không sao với tới được trong lòng đất. Con sói đã phải sống một cách buồn thảm, đói rét trong những ngày qua trên ác sai. Con sói chạy theo mùi máu tươi đầy hấp dẫn với một sự hung ác ngấm ngầm, chỉ mong sao không có kẻ nào chiếm mất miếng mồi. Đó sẽ là một bữa ăn no nê, đó là món thịt ngựa. Mùi mồ hôi và mùi thịt ngựa làm cho nó phát cuồng lên, đầu óc choáng váng suốt cả đời chỉ có ba hoặc bốn lần Nó mới có dịp cùng với bầy đàn săn đuổi những chú ngựa. Con sói vẫn chạy, dãi rớt chảy lòng thòng từ cái mõm hơi há ra. Con sói vẫn chạy, cảm thấy trong dạ dày cồn cào, đau nhói. Con sói vẫn chạy, bóng trắng của nó nhảy chập chường trong màn đêm bằng bạc trước lúc rạng đông. Mặc dù con sói muốn lao ngay vào miếng mồi, nhưng bản năng của nó đã kìm nó lại. Nó đi một vòng cách xa con mồi Và ngay lúc ấy nó đứng sững lại Một bóng người đang ngồi cạnh con ngựa chết Người kia đứng bắt dậy vẻ hoảng sợ Ê Suntamurat hét lên chậm chân tỉnh thịt Con sói nhảy sang một bên miệng cưỡng lùi lại Bọc chặt đuôi vào giữa hai chân sau Phải rút lui thôi Ở đây có người Người kia đã ngăn nó không để cho nó nhảy vào miếng mồi Nhưng vừa chạy ra được một đoạn con sói bỗng dừng lại chu lên một tiếng khô khốc và quay ngay lại phía con người đang đứng đôi mắt xám của con sói ánh lên một cái nhìn hung dữ nó cúi đầu xuống nhê răng ra giận dữ tiến gần lại sùng tamura thét lên một tiếng để uy hiếp làm cho con sói phải dừng lại rồi cậu giật bụi sợi dây cương ở đầu con chat đa và nhanh chóng buộc uốn thay đầu lại quấn vào đó vài vòng dây nữa cố tình để cho chiếc hàm thiếc bằng sắt thòi ra ngoài Bây giờ vũ khí của cậu là chiếc hàm thiếc đây Con sói tiến lại gần hơn Lết sát mình xuống đất Lông trên đầu xù lên dựng lại ở tư thế liều nhảy bổ vào con mồi Như một cái lò xo bị ép đến hết cỡ Lần đầu tiên trong đời Suntamorat nghe thấy tiếng tim mình đập rõ đến thế Trái tim như nhô hẳn lên trong lồng ngực Thành một cục tròn bị nén chặt lại Suntamorat đứng không người trong tư thế sẵn sàng Cánh tay nắm chặt sợi dây cương giang thẳng ra làng bay tích. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 15, cũng là chương cuối của tiểu thuyết xếu đầu mùa của tác giả Chingiz Aitmatov. VTC nào?